Khoan mời tất cả các bạn thưởng thức truyện dài phía bên kia biển lớn của nhà văn Phủ Thị Dạ Thảo do TV diễn đọc tập 22. Thời gian sau đó, hai cây vàng cũng phải bán đi dần để trang trải tiền thuốc cho quyên. Tuy là vết thương đã lành hẳn, nhưng hậu quả của vụ phá thai vẫn làm cho nàng đau yếu thật sự. Tiền thuốc thang thì cứ mỗi ngày thâm thủng vào số tiền ít ỏi còn lại. Đã nhiều lần, Nguyên cố gắng đi tìm việc làm, nhưng vì không có căn cướp của Hồng Kông, cho nên không ai nhận nàng làm những công việc như thư ký hay đến bán hàng cả. Còn những việc làm không đòi hỏi giấy tờ hợp lệ, lại quá nặng nhọc, nàng không có đủ sức khỏe để gánh vác. Dù cho đã cố gắng hết sức, nhưng số mai vẫn chưa đến với quyền. Tình trạng của Lộc thì cũng không hơn nàng bao nhiêu hết. Việc làm lúc có lúc không, cho dù chàng đã kiến nhận sụt xạo khắp nơi, Và những làm bất cứ việc gì Nếu đó là công việc lương thiện Những lúc có việc làm Lọc là phải ra đi từ sáng sớm tinh mơ Tới tối mệt mới về đến nơi tư ngủ Cơ thể già bỏi mệt và đau rã rời từng khóc xương Tiền kiếm được thì rất ít và thất thường Nhưng tiền thuốc cho uyên Cứ điều đặng chắc cánh bài đi Sau cùng Vì không thể trả nổi tiền khách sạn nên hai người phải dọn ra thuê một căn nhà nhỏ lụp xụp tồi tàn nơi khu bánh tàu để cư ngụ. Sức khỏe yếu kém, quen phải ở nhà lo cơm nước. Những bữa cơm thật là đạm bạc, thường á thì chỉ có rau luộc với tương chao, nhưng lộc vào Quyên vẫn thấy vui, họ cùng chia sẻ những chua cay của cuộc đời nghèo khổ. thâm thoát, đã hơn 6 tháng trôi qua, A Sinh vẫn thường lưu tới thăm hỏi Lộc. Nhiều lần, giả đề nghị chàng gia nhập bằng đảng với giả để cuộc sống bớt phần nào chật Phật. Lộc đã theo léo từ chối, vì không muốn dính dáng đến ân oán giang hồ, nó sẽ gây phiền lụy đến quyền. Chàng vẫn thường cầu nguyện, xin trời Phật thương xót, xuôi khiến để chàng gặp mai có thể học lệ đưa nàng đến một nước tự do nào đó, rời khỏi cái đất Hồng Kông đầy bất trắc này. Lúc đó, mộng ước của nàng được thành tựu, tương lai sáng sủa. Quyên sẽ được đi học lại và trở thành một dược sĩ như nàng hằng mơ ước. Quyên đã viết nhiều thơ về cho gia đình, cho biết là nàng cư ngụ tại Hồng Kông và đang ở nhà của người bảo trợ nàng giấu gia đình thực trạng bi đát của mình, ba má quyên cũng rất vui mừng khi biết con gái đến nơi bình an vô sự. Điều làm ông bà vui nhất là biết lộc đứa học trò thương tiều cũng đang cư trú cùng thành phố với nàng. Ông ngợi gấm nhờ lộc chăm sóc quyên. Lộc viết thư hội âm thăm hỏi và hứa sẽ làm tròn việc thầy việt thác. Khoảng vẫn có những cuộc tuần tiểu của cảnh sát nơi khu vực Lộc và Quyên cư ngụ. Họ đùng bắt những thành phần bất hảo, trộm cướp giết người. Việc này đã làm cho Lộc và Quyên sống trong phòng lo sợ. Lộc đã xin được chân khuân vác cho hãng nước đá. Suốt ngày, chàng quần quật vác những cây nước đá nặng nề, nhưng đồng lương cũng không đủ ăn và thuốc men cho Quyên. Hằng ngày sau khi Lộc đi làm, Quyên vẫn thường ra phố với hy vọng tìm được việc làm. Hôm đó, lúc mà đi lang thang trên hè phố, Quyên chợt nghe có ai gọi tên mình. Nhận ra là Lý, chị đàn bà đã giúp nàng sinh việc nơi công trường. Lý ngồi nơi lề đường, trước mặt trải tóc ni lông bày bán những con thú nhồi bông và đồ chơi trẻ em. Lý bận rỡ nói, lâu qua mới gặp cô, hôm đó cô về lúc nào tôi đâu có hay, chừng nghe người ta nói là cô bị bệnh. Cảm ơn cô đã tặng cho tôi hai đồng bạc, bây giờ cô đang làm ở đâu? Quyên cười gượng gạo. Từ hôm đó cho đến nay, tôi cứ bị bệnh hoài à, nên cũng chưa có tìm việc được. Hôm nay thì thấy trong người hơi khỏe nên thử xem có tìm được việc hay không. Còn chị thế nào? Vẫn khỏe chứ? Tí xếp lại mấy món đồ chơi bị sâu lệch rồi đáp. Khỏe? Bây giờ tôi bán mấy thứ này nè. Những hôm đắt khách ra cũng kiếm được khá tiền cô à. Cô có muốn thử bán không? quê ngại nguồn đáp. Bất cứ việc gì kiếm ra tiền thì tôi cũng muốn làm hết. Nhưng nhạc vì tôi không có vốn vốn liếng khỉ gì tôi cũng đâu có đồng xu nào đâu có người quen mở cửa hàng bán đồ chơi thấy tôi nghèo cho nên họ cho tôi mang một số đồ chơi đi bán cuối tuần khi mà bán xong á mình mang tiền vào cho họ rồi họ trả quay hồng nhưng tôi đâu có quen với họ đâu có cần phải quen tôi sẽ lấy thêm hàng chia cho cô đi bán cũng được mà quyên chấm mắt cảm động Chị dám tin tôi hả? Dù cho mới biết cô, nhưng với tư cách và tấm lòng của cô, tôi biết cô là người tốt bụng, thành thật. Nhà cô ở đâu? Cho tôi biết đi, nhà mai tôi lấy thêm hàng mang đến cho cô. Quyên lấy giấy viết ra, ghi địa chỉ của nàng rồi trao cho Lý. Tôi ở số nhà này nè, chị đến chơi cho biết nhà của tôi đi. Còn hàng thì tôi sẽ ra đi lấy để khỏi tốn công chị mang đến. Bán hàng trên đầy đường thế này thì nơi chỗ không có nhất định đâu. Có thể là tôi bị cảnh sát đuổi đi bất cứ lúc nào. Tôi phải di chuyển luôn nên hỏi nhà cô mình gặp giao tiện hơn. Một bọn trẻ khoảng chừng 7 tuổi, quần áo thì bẩn thiểu rách rưới kéo đến. Chúng ngồi xếp xuống trước những món đồ chơi. Mắt bọn nó lấm lạ lấm lét. Lý vội đứng lên xua tay quát lớn. Mấy cái thằng tiểu quỷ ăn cách này. Tụi mày không tránh ra ta đập chết hết bây giờ. Bọn trẻ sợ hãi đứng lên. Có một đứa trong bọn, nhanh tay chụp vội món đồ chơi to quả chạy, Nhưng bị Lý tím được dàn lại món đồ chơi, rồi tiện tay tắt cho nó một cái nỉ lửa. Bọn trẻ sợ nên chạy mất. Lý nói với quyền, Cái tuổi mất dạy này ở đây nhiều lắm, nếu mà không canh chừng tụi nó ăn cắp hết đó Hai người nói chuyện một lúc nữa, Quyên cáo từ xa về. Sau bữa cơm tối, lúc lọc ra ngoài một thuốc lá thì Lý mang một túi đồ chơi đến nhà trao cho Quyên. Chị cũng giao cho Quyên một danh sách hàng cùng với giá tiền rồi nói. Có nhiều cách bán hàng, cô có thể bày hàng ra phía hè bán như tôi. Hay là mang đi đến từng tiệm, từng quán chào mời khách. Cứ 7 ngày mình gặp nhau một lần để tính sổ. Sau khi lý ra về, quyên bày những món đồ chơi lên giường xem lại giá cả và trận diện từng món. Nhìn những con chó bông xinh xinh, những con búp bê mũng miễn lòng quyền nào nào. Bắt đầu từ ngày mai, nàng đã có việc làm, đó là nghề buôn bán. Công việc này rất thích hợp với thể chất yếu đuối của nàng. Nếu quyên chăm chỉ làm, chắc chắn là sẽ có đồng ra đồng vào để đỡ đần cho lòng. Quên mỉm cười, thoát quả một tương lai tươi sáng. Lý mang hàng đánh giúp đỡ cho nàng Tức là nàng đã được với chân phù trợ Nguyên càng tưởng tượng Nếu mà số hàng bán ra mỗi lúc một nhiều thêm Thì một lúc nào đó Nàng sẽ tự làm chủ một sạp bán đồ chơi trong chợ Càng ngày việc làm ăn càng phát đạt thêm ra Nguyên nhớ lại Về chuyện cuộc đời của những tỷ phú Họ đã không bắt đầu tạo dựng sự nghiệp Bằng hai bàn tay trắng đã gì? Trong khi có tiền trong tay Thì cái chuyện thoát khỏi Hồng Kông này Đâu phải là chuyện mọt nghiêm đái bể nữa Quyên sẽ ra ngoại quốc Và giúp quyết tiếp tục học hành Để trở thành một dược sĩ Như cha mẹ nàng mong ước Lộc bước vào nhà, Quyên chỉ vào đống đồ chơi khoe với Lộc. Cháu đã nói mà chú đâu có tin, bây giờ chú thấy cái gì chưa? Lộc trố mắt nhìn với vẻ ngạc nhiên. Thật là một chuyện không thể tưởng tượng được. Chú chúc mừng Quyên, chúc Quyên mô mai bản đắc. Chàng bước đến giường, cầm con chó bông lên ngắm rồi hỏi Quyên. Còn chó này bao nhiêu đây? Quyên nhìn tờ giấy giá tiền rồi trả lời. Chính đồng. Lộc mỉm cười, múc tờ giấy bạc 10 đô la Hồng Kông ra trao cho Quyên. Chú mua con chó này mở hàng giúp Quyên lấy hình. Cầm tiền đi khỏi thối. Quyên ngạc nhiên hỏi. Chú mua để làm cái gì? Lộc đặt con chó bông vào tai nàng. Để tặng cho cô cháu dễ thương của chú Quyên bật cười giòn Giọng cười hồn nhiên pha lẫn nỗi hân quang Cảm ơn chú Cảm ơn ông khách hào hoa lịch sử Câu nói được của Quyên làm cho Lộc bật cười Không khí trong căn nhà nhỏ bỗng trở lên ấp cúng lạ thường Sáng hôm sau Lúc Lộc ra khỏi nhà đi làm Quyên cũng đã sửa soạn xong mọi thứ. Nàng khệ nệ mang túi đồ chơi, ngó giáo giác tìm chỗ ngồi. Nhưng các người hàng rong khác đã chiếm hết đoạn vỉa hè dài thầm thược. Nơi thì bán thức ăn, nơi thì bán giày dép, chỗ thì bán trái cây, chỗ bán quần áo. Thôi thì đủ cả mặt hàng. Chợ Quyên thấy còn một chỗ trống, khoảng giữa một người bán đồ trang sức giả và ông lão bắn dao thớt, nàng vội sải bước đến đặt túi đồ chơi xuống, lấy tóc ni lông toan trải ra, Bỗng nghe có giọng tru chéo xí xò xí xào bằng tiếng tàu, quyển ngẩn mặt lên nhìn để kịp nhận ra bụng sẩm, mặt mày chót treo hung ác, đang kéo lê chiếc cần xé để rổ Thao tô chén bằng nhựa, sòng sọc tiếng về phía nàng, bị ngụt ta thì là hét tay thì xỉ xói và mặt quyền. Nàng ngơ ngát không hiểu chuyện gì, nên dùng tiếng Anh hỏi người bán đồ trang sức giả. Bà ấy, đó cái gì thấy hả ông? Người bán đồ giả cũng trả lời bằng tiếng Anh bập vẹ. Bà ấy kiếm chỗ này mấy hôm nay, bà ta đang đòi cô trả lại cho bà. Nhưng mà cái vỉa hè này không có của ai hết á, cô đứng trước là chỗ của cô đừng có thèm đi đâu hết. Quyên chưa kịp phản ứng thế nào thì mụ sẩm đã đến trước mặt nàng, co chân đá mạnh vào túi đồ chơi. Các con mụ này hung dữ quá. Mụ sấp cái túi đồ chơi của Quyên ném mạnh xuống đường, làm những món đồ chơi văn tung tóe ra khỏi túi. Một con búp bê tóc vàng với chiếc áo đầm trắng tinh lăn long lóc rơi vào vũng nước sình đen đúa đầy dầu nhớt xa hơi. Quyên chết điếm người, nhìn mở vốn liếng của mình nằm phơi trên mặt lộ. Vài chiếc xe gắn máy cố đắp tránh để không phải cám lên đám độc chơi vô tội này. Những người bán hàng sông xung quanh đều chứng kiến cảnh tay ngược, nhưng chẳng ai can thiệp. Ngay cả người bán nữ trang giả cũng đầm ngơ, họ chỉ nhìn nàng bằng đôi mắt tội nghiệp. Quyên vừa tức vừa xấu hổ. Nàng bước xuống đường, cúi nhặt những món đồ chơi nằm phương phải, cho lại vào túi. Còn con búp bê dính bụng bê bớt, được nàng cầm trên tay. Quyên quen lại nhìn mụ sẩm. Mụ ta đang chống nạnh, mặt thì vên lên như thách thức. Cổ hồng nguyên như ngẹn lại. Nàng cố cắn chặt môi để nước mắt đừng trào, rồi cúi mặt bước đi. con đường I'm Hát kírga amíg lítva és丈 Kellyi nem mut mut mut